Chào mừng các bạn đã quay lại với phần 13, cũng là phần cuối cùng của bộ truyện Hoa Gia Hỉ sự hay còn có tên gọi khác là Thiên Hạ Vô Nhị của tác giả Lão Thạch Đầu. Xin mời các bạn cố lắng nghe phần chuyện ngày hôm nay. Mạnh ngoài cận lập tức dùng áo choàng quấn quanh người Hoa Thành Vũ, sau khi dỗ kỹ nàng đi mới ra khỏi doanh trướng. Chỉ thấy bên ngoài là một đội quân rất lớn, cầm đầu là trầm kính ngôn. Phía sau hắn còn có một chiếc xe ngựa Được trang trí hòa lệ Mạnh hoài cần đang đoán Là ai đang ngồi trên xe ngựa Thì thấy màn xe bị dốc lên trầm ký ngôn lập tức xuống ngựa Đi qua ngành đón Sau đó nhìn thấy hắn ta giúp đỡ một vị tuyệt đại gia nhân Từ trên xe bước xuống Không thể nào nhìn ra tuổi Của vị gia nhân kia Nhưng mà một thiếu nữ Sẽ không có bộ dạng thước tha như vậy Chắc là một vị phu nhân Ăn mặc cũng cực kỳ đẹp đẽ, quý giá Làm cho người ta không nhìn ra lai lịch Trầm kính ngôn đỡ vị gia nhân kia Đi đến trước mặt mệnh hoài cận Sau khi xua tay với thị vệ Và tùy tùng xung quanh mới nhỏ giọng nói Vậy này là nữ hoàng địch đoá quốc Hòa mạn bệ hạ Mệnh hoài cận cảm thấy Lần này trầm kính ngôn tới đây Tuyệt đối không phải là vì hắn Hắn ta biết rõ Mình và người địch đoá là đối thủ Còn cố tình đưa nàng đến đây Thật không biết là bảo an tâm cái gì Mẹ Hoài Cần trong lòng bất hứng Cũng không nên bái kiến hòa mạn nữ hoàng kia Chỉ đứng im như vậy Trầm ký ngôn lập tức trừng hắn Nổi giận nói Nhìn thấy nữ hoàng định đoá Cũng không biết hành lễ sao Khiến cho người ta còn tưởng rằng Tương lãnh của chiều ta đều không quy cụ như vậy Không cần hòa mạn nữ hoàng không chút để ý cười nói Chỉ là một chút nghi tức xã giao mà thôi Nghe hòa mạn nữ hoàng nói như vậy Trái lại mạnh hoài cẩn lại chào bà ta một cái Hòa mạn nữ hoàng nở nụ cười nói Không bằng Ba người chúng ta đi vào trong danh trường nói chuyện đi Cũng đỡ phải để cho vị cô nương trong lều kia Ông một mình Thật sự là không thú vị mà Nghe vậy mạnh hoài cẩn cả kinh Hòa mạn nữ hoàng này Tại sao cái gì cũng biết Thừa dịp mạnh hoài cẩn đang sững sờ Trầm ký ngôn đã giúp hòa mạn nữ hoàng đi vào trong danh chướng Mạnh hoài cần không thể ngăn cản bọn họ không cho vào Chỉ đành vội vàng đi theo sát phía sau Hòa thành vũ thì có người tiến vào Sợ tới mức tránh mặt ở sau bình phong Nhưng mà hành tung của nàng Đã bị một cái lướt mắt của nữ hoàng phát hiện Hòa mạn với đắc sĩ cười cười Lắc đầu nói Nhà đầu ngốc chân cũng đã lộ ra rồi Còn trốn cái gì mà trốn Xuất hiện đi Hoa Thành Vũ biết không thể tránh được đành đi ra chỉ thấy Trầm Ký Ngôn cùng một tuyệt đại gia nhân đi vào trong danh trướng Hoa Thành Vũ chưa bao giờ gặp gia nhân này nhưng mà kỳ quái là rõ ràng nàng ta xinh đẹp như vậy nhưng Hoa Thành Vũ không hề chán ghét chuyện như vậy chưa từng xảy ra trước đây Trầm Ký Ngôn nhìn thấy Hoa Thành Vũ mặc trung y bên trong áo choàng, trái tim giống như là bị người ta đâm một đau hắn ta vẫn không nhúc nhích nhìn Hoa Thành Vũ ánh mắt thống khổ mà chấp nhận kia Thì thế nào trái tim Hoa Thành Vũ đập thình thịch Nói không rõ là khó chịu Hay là sợ hãi mạnh hoài cận thấy vậy Lập tức bước lên Chắn trước người Hoa Thành Vũ Lúc này Hoa Thành Vũ mới cảm thấy trong lòng thoáng bình tĩnh một chút Cầu vương ra Và Hoa Mạn Nữ Hoàng đến doanh trại của ta Rốt cuộc là muốn nói chuyện gì mạnh ngoài cận hỏi Hoa Mạn cũng không trả lời hắn Chỉ vẫy tay với Hoa Thành Vũ nói Con tới đây Hoa Thành Vũ nhìn về phía Mạnh Hoài Cẩn. Mạnh Hoài Cẩn gật đầu, cho phép nàng đi qua. Hoa Mạn đánh giá Hoa Thành Vũ một phen, mỉm cười vớt cầm lại nói: "Con quay mặt sang, dựa lưng về phía ta để ta nhìn xem một chút." Hoa Thành Vũ lại ngoan ngoãn quay lưng lại. Lúc này, Hoa Mạn vươn tay vén tóc Hoa Thành Vũ lên, sâu của áo của nàng. Trầm Ký Ngôn cũng nhìn về phía gáy của Hoa Thành Vũ, sắc mặt lập tức thay đổi. Lần này, ngươi có thể tin rồi chứ Trầm ký ngôn không nói gì Quay đầu đi chỗ khác gật đầu Mạnh hoài cận cũng ý thức được Hoa mạn cho trầm ký ngôn xem cái gì Vội vàng đi lên phía trước hỏi Bà cho hắn ta xem hình xăm phía sau cổ Của Hà Thành Vũ sao Hoa mạn gật đầu xác nhận Mạnh hoài cận kinh ngạc hỏi Bà biết nguồn gốc của hình xăm sau cổ nàng Ban đầu, mạnh hoài cận còn vì hình xăm này Mà tưởng rằng Hoa Thành Vũ là mặt thám, thiếu chút nữa rất chết nàng. Hòa Mạn cũng về tóc mình sau một bên, nói với Hoa Thành Vũ. Nhà đầu, con xem, tao cũng có một hình xăm. Hoa Thành Vũ đi đến gần nhìn, quả nhiên cũng giống hình xăm sau gáy của mình. Bà cũng có một cái bớt giống ta, Hoa Thành Vũ kinh ngạc nói. Hoa Mạn sửa sang lại tóc, bất đắc dĩ cười cười nói. Đây không phải là bớt. Vậy đây là cái gì? Hoa mạn nhìn thoáng qua trầm ký ngôn Lúc này trầm ký ngôn mới mở miệng nói chuyện Đây là hình xăm đặc biệt của người địch đoá Cho nên mọi người phải xăm hình xăm này Để tỏ lòng tôn kính đối với hoàng tộc Vì sao? Hoa thành vũ vẫn chưa hiểu Mạnh hoài cận trả lời thêm bạn họ Bởi vì hoàng tộc của địch đoá vừa sinh ra Đã có hình xăm này rồi Là tượng trưng và là biểu tượng của hoàng tộc Mạnh hoài cận nói đến một nửa Đột nhiên tỉnh ngộ Hắn mở to hai mắt nhìn về phía hòa mạn nữ hoàng Hòa mạn cười gật đầu vì hắn Xác nhận phỏng đoán của hắn là đúng Hòa thành vũ Là hoàng tộc của địch đoá Mạnh hoài cận kinh ngạc kêu lên Nàng là công chúa của địch đoá Hòa mạn nhìn gương mặt đang mê mang Của hòa thành vũ Bình tĩnh nói Con là con gái của ta Mạnh hoài cận khiếp sợ vô cùng Ngay cả khi đã sớm biết được tiền tốc của nữ hoàng Trong miệng chầm ký ngôn Cục vẫn không thể bình tĩnh được Ngược lại, về mặt của hòa mạn và hòa thành vũ Không có một gọn sóng sợ hãi Giống như là giờ phút này Bọn họ đang nói chuyện Một chuyện rất nhỏ bé vậy Thật không hổ là hai mẹ con Đều bình tĩnh như vậy Ta không phải là nữ nhi của ba Hòa thành vũ có chút chán nạn cúi đầu nói Tuy rằng toạt nhìn Bà rất dịu dàng ta cũng muốn có một người nương như bà Nhưng nương của ta đã chết rồi Ta không thể nhận những người khác là mẫu thân nữa rốt cuộc Đã xảy ra chuyện gì Mạnh hoài Cẩn có chút suốt rượt hỏi Mẫu thân của Hoa Thành Vũ là Vân Nương 16 năm trước vì khó sinh mà chết Bị nem tới bãi tha ma Tại sao bà lại trở thành mẫu thân của nàng chứ Chẳng lẽ Vân Nương đó chính là ta Hoa Mạn giống như đang nói Một chuyện rất bình thường ta không có chết Mẹ ngoài cận lại bị tin tức này Làm cho kinh sợ Lần này ngay cả Hoa Thành Vũ Cũng lộ ra thần sắc kinh ngạc Hoa Thành Vũ nhìn hòa mạn Nhất thời không nói nên lời Không biết phải nói cái gì Đây chính là mẫu thân của nàng sao Ta chưa tuyệt đường Cho nên không hề chết ở bãi tha ma Còn có thể đoạt lại ngôi vị hoàng đế Giúp đỡ xã tắc Vân nương cúi đầu cười thợ dài Nhẹ nhàng cầm tay Hoa Thành Vũ nói Bốn dĩ Ta cũng không muốn quấy rầy cuộc sống của con nữa Sẽ cuốn con vào mưa gió Máu tanh của hoàng tộc Chẳng qua lần này ta đến đây Lại nghe thấy chuyện con đảo hôn Là một người nương Vẫn nhịn không được quan tâm một chút Hoa Thành Vũ đứng tại chỗ Có chút không biết làm sao Mạnh hoài cận lại khẩn trương vội hỏi Nếu hơn 10 năm nay Chưa bao giờ quan tâm Tội gì bây giờ còn nhúng tay Ta sẽ không buồn nàng Hòa mạn cười cười, vừa bắt đắc sĩ nói Nhìn xem người sợ hãi kìa Ta sao có thể chia sẻ nhân duyên của nữ nhi chứ Ta chỉ muốn cho Cửu vương gia biết Vì sao hắn không thể cưới Hoa thành vũ mà thôi Gương mặt trầm ký ngôn lạnh lùng nói Ta đã xác nhận Tất nhiên là sẽ chết tâm Người hết hy vọng Lần này đến phiên mạnh hoài cận kinh ngạc Người bỏ được sao Không tới phiền hắn bỏ được không? Không muốn bỏ cũng phải bỏ. Hòa mạn nói hai ba câu liền khiến cho Trầm Ký Ngôn và Mạnh Hoài Cần không nói gì. Bà ta lại nhìn về phía Hòa Thành Vũ nói. Lần này, đến phiên con lựa chọn. Ta? Hòa Thành Vũ khó hiểu hỏi. Muốn ta lựa chọn cái gì? Con là nữ nhi duy nhất của ta. Phải biết rằng, nữ nhân của địch đoá quốc có thể làm hoàng đế. Nếu con vào hoàng gia, Vậy hôn sự sẽ không còn là chuyện của con nữa Tất nhiên Ta sẽ không để cho người thừa kế duy nhất của địch đoá Chạy tới quốc gia khác làm vương phi Chẳng phải là đưa quốc gia cho người khác sao Đây là nguyên nhân Vì sao cự vương gia không thể cưới con nếu hắn muốn thiền hạ thái bình Muốn thuận lợi lên làm hoàng đế Thì không thể cưới con Lúc này Hoa Thành Vũ mới có chút hiểu được Gật đầu Hiện tại Ta muốn còn chọn Theo ta trở về Hay là ở lại chỗ này Nếu theo ta trở về Sau này con sẽ là nữ hoàng của địch đoá Là nữ nhân có quyền thế nhất trên đời này Vinh hoa phu quý Đều là của con Mẹ con ta cũng có thể giúp đỡ lẫn nhau Nếu con không muốn theo ta trở về Vậy con vĩnh viễn Phải quên đi thân phận hoàng tộc địch đoá Cả đời là một người bình thường Vì con, vì ta Cũng là vì địch đoá Mẹ con ta tuyệt đối không thể gặp lại Hòa mạn dùng đôi mắt ngọc bích hút hồn người Nhìn Hoa Thành Vũ nói Thành Vũ Bây giờ con nên lựa chọn đi Mẹ hoài Cẩn gắt gao Nắm tay Hoa Thành Vũ Sợ rằng nàng sẽ chọn trở về Bởi vì hắn biết Hoa Thành Vũ muốn có một mẫu thân như thế nào Hắn không dám nghĩ Nếu Hoa Thành Vũ không cần hắn Hắn nên làm cái gì bây giờ Ta chọn nơi này Ta sẽ không trở về với người Hoa Thành Vũ không hề do dự trả lời Mạnh Hoài Cần hơi sững sốt Quay đầu nhìn về phía Hoa Thành Vũ Chỉ thấy nàng vẻ mặt bình tĩnh Giống như là cần bạn không hề có một chút khó xử nào Trong lòng Mạnh Hoài Cần ấm áp Lại cảm thấy có chút hổ thẹn. Chẳng lẽ hắn còn không hiểu Hoa Thành Vũ sao Thế nhưng lại hoài nghi nàng sẽ rời xa hắn Hoa Mạn cũng kinh ngạc Khi nàng từ chối nhanh như vậy hỏi Còn không muốn nghĩ lại sao Hoa Thành Vũ lắc đầu nói Nơi này có cha Có tỷ tỷ, có bạn tốt của ta, có tự do tự tại, còn có đại tướng quân của ta. Ta muốn ở lại đây. Địch Đoá là nơi nào, ta chưa bao giờ đi qua, ta không sẵn sàng để đến đó làm hoàng đế. Con không biết làm hoàng đế rất tốt sao? Con không biết hoàng cung có bao nhiêu xinh đẹp sao? Con có thể làm rất nhiều. Hoàng đế có cái gì tốt? Dù cái lòng có hòa lệ và đẹp đẽ hơn nữa thì cũng chỉ là một cái lồng sắt, ta không thích. Ta ở đây rất tốt, khoái hoạt giống như thần tiên Hoàng đế so ra còn kém đó Hòa mạn vẫn lắc đầu sùng nịnh cười nói Đây là những lời Mà chỉ có tiểu hài tử ích kỷ mới nói Hoàng tộc cũng có trách nhiệm của hoàng tộc Vì lê dân bách tính Không được tự do cũng là chuyện không có cách nào khác Hòa thành vũ cúi đầu Thấp giọng than thở nói Lại là chuyện liên quan Đến lê dân bách tính Quốc gia hợp lại phân phần lại hợp hoàng đế thay đổi từ thế hệ này sang thế hệ khác sau hoàng đế tốt luôn là một hoàng đế xấu sau hoàng đế xấu sẽ là một hoàng đế tốt là một vòng tuần hoàn xấu xấu tốt tốt vô tận cuộc sống của dân chúng cũng là một vòng tuần hoàn xấu xấu tốt tốt vô tận nào có chuyện gì mà bình thường nếu đã luôn thay đổi ta cũng lười đi tranh đoạt cả đời tiêu giao mới đúng các người thích làm hoàng đế thì tự mình đi làm là được rồi ta chỉ thích làm người bình thường Hòa mạn nghe Hòa thành Vũ nói như vậy cũng biết không khuyên được nhà đầu kia rất giống bà ta trước đây chẳng qua là sau này bà ta đã hối hận bởi vì bà ta phát hiện hạnh phúc của người thường cũng vô cùng như vậy nghĩ đến cuộc sống vài năm trước với Hòa Quý Lương trong lòng Hoa mạn không khỏi nhụm một phần phiền muộn bà ta lắc đầu không tiếng động thở dài một tiếng buồn thảy ý niệm muốn quyền bảo nữ nhì trong đầu chỉ đành nhìn về phía mạnh hoài cận nói Mạnh đại tướng quân Đến lượt người chọn Yên tâm Ta cũng không muốn làm trước tướng quân này nữa Mạnh hoài cận biết Nếu hòa mạn không cho hòa thành vũ Ga vào hoàng gia Tất nhiên cũng sẽ không cho nàng gạ cho đại tướng quân nước láng giường Chỉ cần có quan hệ dính dáng đến hoàng quyền Hắn sẽ không thể cưới hòa thành vũ Ánh mắt trầm ký ngôn Lạnh thấu xương nhìn về phía mạnh hoài cận nói Mạnh gia là tướng môn thế gia Nhiều thế hệ trung lương Hôm nay, ngươi vì một cô gái mà dập tắt vinh quang của gia môn sao? Mạnh gia ta, nhiều thế hệ trung lương Phụ thân ta, tổ phụ của ta, ông cố phụ của ta Còn có thúc thúc ba bá của ta, đều chết trên chiến trường Nhưng ngoại trường mà nấm mồ, bọn họ có lưu lại cái gì? Không phải chiến tranh vẫn còn tiếp tục sao? Mạnh hoài cần sẵn sàng đầu nụ cười Cậu vương ra, yên tâm đi Không phải không có mạnh hoài cận thì sẽ không có người đánh giặc cho người. Còn nhiều lương tướng đang chờ vì người mà đổ máu. Chẳng qua là ta không muốn làm mà thôi. Hoa mạn liếc mắt nhìn trầm ký ngồi một cái, ngật đầu phía hắn, sau đó lại nhìn về phía hai người Hoa Thành Vũ và mạnh hoài cận nói. Người đã khẳng định như vậy, chúng ta đã ngôn tẫn vù thử, không nói nhiều. Kiếp này chắc sẽ không còn dịp nào gặp lại. Vậy thì vĩnh biệt, ghi chú, ngôn tẫn vô thử có nghĩa là lời nên nói đã nói không còn gì để nói nữa hết ghi chú nói xong hoa mạn ôn nhu cười với hoa thành vũ xoay người đi ra khỏi doanh trướng dường như một chút lưu luyến cũng không có ta đưa bề hạ ra bên cạnh trầm ký ngôn cũng đi theo ra bên ngoài hoa thành vũ còn đang ngây người lại bị mạnh hoài cận kéo ra khỏi doanh trướng sau đó nhìn theo trầm ký ngôn và hoa mạn nữ hoàng rời đi Hoà Thanh Vũ ngơ ngác nhìn bóng dáng của Hòa Mạn, phát hiện ra nàng vừa mới gặp mặt mẫu thân đã vinh viễn mất địa bà. Nhưng mà đây là lựa chọn của nàng, không có gì phải hối hận. Bên ngoài giò lớn, chúng ta vào trong đi thôi. Mèm Hoài Cần ôn nhu thay Hoa Thanh Vũ sửa sang lại quần áo. Hoa thành Vũ ngượng đầu nhìn gương mặt Anh Tuấn tiêu xái uy vũ bất phàm của Đại tướng quân nở nụ cười từ tận đáy lòng. Nàng còn có Đại tướng quân. Như vậy đủ rồi Hai người nắm tay Xoay người đi vào trong danh chướng Lúc này Hoa Mạn và Trầm Ký Ngôn Quay đầu nhìn về phía bọn họ Đúng lúc nhìn thấy bóng dáng đôi giày ngẫu Nắm tay nhau Giống như là người ra đi chính là hai người kia Chứ không phải là bọn họ Trầm Ký Ngôn lại nghĩ tới Đoạn thời gian ở trên đỉnh núi Khi đó hắn cũng nắm tay với Hoa thành Vũ Đi như vậy Vốn cho rằng mình đã nghĩ thông xuất Nhưng đến giờ khắc này Trầm ký ngôn lại phát hiện tim của hắn vẫn rất đau Trước đây Trầm ký ngôn luôn cảm thấy Trong tim mình có một tảng đá Vô cùng to lớn Nhưng sau này gặp hoa thành vũ hắn mới hiểu Thế nhưng hóa ra tảng đá trong tim Còn không bằng bồn lầy Bởi vì tảng đá nhìn cứng rắn lạnh như băng Nhưng chỉ cần gõ một cái Lập tức bể nát Hoa thành vũ chính là thứ gõ bể trái tim của hắn Đi thôi Hoa mạn nữ hoàng thở dài nói Bọn họ đã được giải thoát rồi Người và ta vẫn còn phải tiếp tục đau khổ Ở nơi trần thế này Kinh thành xảy ra một chuyện lạ Kẻ là thủ lĩnh của Bắc Man Hách liền thác thác Bỗng nhiên phái sứ thần đến cầu hòa Đưa ra một điều kiện nói Chính là chỉ cần gả lễ bộ thị lang Hình nhạn lai like cho Hách liền thác thác Làm vương phi Bắc Man của hắn sẽ vĩnh viễn không xâm phạm bên cạnh của triều đình nữa Chuyện này vừa truyền ra Kinh thành một trận xôn sao Hoàng thượng tức giận, quăng hòa thơ đi Nói hách liền tắc thác khi người quá đáng, Lại dám vũ nhục triều đình như vậy Muốn triều đình gạo một nam tử Cho hắn làm vương phi Quả thực là lần đầu nhìn thấy Một việc xấu hổ như vậy tam triều nguyên lão của hình ra Cũng đang vì việc này mà vô cùng tức giận Hình nhạn lai lại chủ động Xin đi giết giặc Muốn bỏ văn theo võ, đi đánh tên bắc man kia Lấy đầu của hách liền thắc thác Để dừa mối nhục này lúc này uy vũ đại tướng quân mạnh hoài cần đã mất tích lâu ngày trong triều cũng không còn tướng lĩnh có thể dùng hơn nữa có cử vương gia trầm ký ngôn giới thiệu hoàng đế đồng ý với thỉnh cầu của hắn phòng hình nhạn lai làm bình bắc đại tướng quân lập tức đi thạo phạt tên hách lên tác thác không có ai ra gì kia không ngờ hình nhạn lai xuất thần là quan văn cũng có một thần võ nghệ hơn nữa cơ trí quyền bưu không đến một tháng đã đánh cho bắc man hòa giới nước chảy Lấy được đầu chó của hách liền tác thác Tân thủ lĩnh tiện nhiệm, Tề khắc tát tát Là một tên không có chủ kiến Nhát gan sợ phiền phức Lập tức cầu hàng Hơn nữa đồng ý Hàng năm sẽ tiến cống cho triều đình 5.000 con trâu 5.000 con dây Và 5.000 con lừa. Triều đình và địch đoá Bắc man Định ra ước định sẽ không xâm phạm lẫn nhau Từ nay về sau mở ra một kỷ nguyên thái bình thịnh thế Sau mấy chục năm Chiến sự liên miên Sau này khi nói đến chuyện đó Mọi người đều nói Nếu không phải do Hách Liên Thác Thác đến cầu thân triều đình cũng sẽ không hạ quyết tầm thảo phạt Bắc Man Cũng sẽ không xuất hiện Một viên lương tướng là Hình Nhạn Lai Đương nhiên Sau này cũng khó có hòa bình Lại nói tiếp Thật ra phải cảm ơn tên Hách Liên Thác Thác đó Nhưng mà Đến bây giờ mọi người vẫn không rõ ràng lắm Rõ ràng lễ bộ Thị Lang Hình Nhạn Lai Chưa bao giờ rời khỏi bản quốc Lại càng chưa bao giờ gặp qua hách liền thác thác Hách liền thác thác Cũng luôn thích nữ nhân Hậu cung có đến hàng trăm mỹ nhân Mỗi khi đến chỗ nào Chuyện đầu tiên hắn làm là cúp đạt mỹ nữ Tại sao hắn bỗng nhiên Lại coi trọng hình nhạc lai Còn dám ăn gan hùm mật khấu Chạy tới triều đình cầu thân Đáng tiếc là hách liền thác thác kia đã chết thảm Sợ là vĩnh viễn không có ai Có thể trả lời nghi vấn này cho mọi người Mà người duy nhất Có thể trả lời nghi vấn này đã ở đỉnh núi vò nhai, cách xa vạn dặm Căn bản không biết thiên hạ này đã vì nàng mà thay đổi bao nhiêu. Sau 5 năm, chiến sự ở phương Bắc ngừng lại. Cựu hoàng tử trầm ký ngôn đăng cơ đại điển, đại giá thiên hạ. Phòng chắc vương phi, phàn thị là chi nữ của thừa tướng lên làm hoàng hậu. Vương phi hoa thị làm nghiên tần. Mọi người trong kinh thành đối với việc này tò mò không thôi bởi vì mọi người đều biết Nhiên tần là do đường kim hoàng thượng cứng rắn Cầu xin tiên đế tứ hôn Hôm nay vì sao Lại có vẻ bạc tình như vậy Chỉ cho nàng một phong vị thấp như vậy Hơn nữa còn có đồn đãi nói rằng Ngày tân hôn Hoàng thượng từng bị nhiên tần Khiến cho tức giận đến học máu Nhưng không biết là vì chuyện gì Có phải là vì nội tình gì đó Mà không muốn cho người khác biết hay không Lời đồn càng truyền càng xấu Sau lại e ngại thế diện của hoàng gia Thế lực của hoa gia Hơn nữa lại có một chuyện mới mẹ khác để thảo luận Nên tiên đồn về Nhiên Tần Mới dần dần biến mất Nhiên Tần là một phi tần Không được sủng ái Dần dần không còn bị mọi người nghị luận nữa Mà cuộc sống trong Hoàng Cung Chỉ có một mình Ai cũng nghĩ Nhiên Tần chẳng qua Chỉ là một đóa hoa cô đơn trong cung cấm Bị trồn vùi trong tầng tầng lấp lớp, lớp thâm cung Có thể lưu lại tên họ Trong sự sách coi như là tốt rồi Nhưng không ngờ Mười năm sau nhân tần lại trang điểm lên sân khấu Một lần nữa lấy lại vị trí thuộc về nàng Ghi chú Trang điểm lên sân khấu Là ý châm biếm Việc cho lên vũ đài chính trị Ở đây có lẽ đang nói nhân tần được sủng ái lại Hết ghi chú Phụ thân gửi thư tới Nói tỷ tỷ đã sinh một hoàng tử Được hoàng thượng phong lòng nghiên phi Hòa thành vũ thở dài Vương thư nhà xuống nói Vì một ngày nay Không biết nàng đã nhịn bao lâu Mạnh hoài cận nhìn thoáng qua bức thư Lại nhìn thoáng qua về mặt phiền muộn Của hoa thành vũ Khó hiểu hỏi tỷ thị nàng sinh hoàng tử Vì sao nàng lại không vui Trước đây hoàng thượng mới chỉ có hai hoàng tử Bây giờ có vài hoàng công chúa Nay lại sinh thêm được một hoàng tử nữa Chắc chắn sẽ được coi như bảo bối Cuộc sống của tỉ thị nàng tất nhiên sẽ tốt hơn Trong hoàng cung còn có thể có ngày lành sao Dù có nhiều phi hoa phú quý hơn nữa Cũng không thể bồi được Khoảng thời gian 10 năm bị lãng phí Hoa Thành Vũ cúi đầu Thở dài nói Tỷ tỷ là vì ta Nàng không nên tự trách mình Đây là lựa chọn của nàng ta Không phải lựa chọn của nàng Mẹ hoài cận nhớ lại Ngày thành thân Hoa Trạm Nghiên nói với hắn Ta nhớ rõ Thị tị nàng nói với Thác Mọi người đều có số mệnh của mình Nàng ta chọn con đường này Hôm nay coi như là được đền bùa mong muốn Hòa Thành Vũ gật đầu Trong lòng cũng hiểu được Dù sao thì tỷ cũng không giống nàng Tất nhiên suy nghĩ cũng sẽ khác Chỉ mong thì tỷ thật sự không oán không hận Là tốt rồi Tuyệt rồi Mạnh hoài cần đưa tay Tiếp được bông tuyết đang rơi xuống vẻ mặt dịu dàng nói Năm nay Hàn Chi của chúng ta cũng tròn 15 tuổi. Đúng vậy. Hoa Thành Vũ nhìn về phía đỉnh núi vô nhai, quanh năm tuyết động, mây mù mịt mờ lợ lợ ở phương xa nói. Tính ngày, nó cũng nên xuống núi rồi. Chị mong, đừng sẽ ra chuyện gì là tốt rồi. Hai vợ chồng cùng lo lắng nói. Nói xong câu đó, hai người bác đắc sĩ lướt mắt nhìn nhau, cùng nhau lắc đầu nở nụ cười khổ. Nguyện vọng này, chỉ sợ là thành không được. Phiên ngoại 1. người có biết Mạnh đại công tử anh tuấn, tiêu sái y vũ bất phàm đi đâu không? Hoa Thành Vũ hỏi lão quản gia trong phủ. Trời ơi, thiếu phu nhân của ta sau ngày lại chạy ra ngoài? Lão quản gia quát mấy nhau hoàn phía sau Hoa Thành Vũ. Thiếu phu nhân đang có bầu, tại sao các người lại để cho nàng chạy ra khỏi phòng chứ? Bên ngoài tuyết đang rơi. Thiếu phu nhân bị nhiễm lạnh thì làm sao bây giờ Còn không mau đỡ nàng đi vào Vài nhà hoàn Ba chân bốn cẳng Kiên quyết đỡ Hoa Thành Vũ vào phòng Hoa Thành Vũ chỉ đánh bất đắc sĩ Ứn bụng bầu quay lại nằm trên giường Các người ai cũng xấu Không cho ta xuất môn Hoa Thành Vũ còng mùi đáng thương nói Mạnh đại công tử Anh Tuấn tiểu sái y vụ bất phàm cũng vậy Một mình chạy ra ngoài chơi Cũng không đưa ta đi cùng Nàng là đang nghĩ oan cho ta Từ cửa truyền đến một giọng nói Hoa Thành Vũ vui mừng ngồi dậy Nhìn thấy cả người mệnh hoài cận Bám đầy tuyết đang đi vào Đám hạ nhân trong phòng Vội vàng thỉnh an hắn Mẹ hoài cận không quan tâm khoát tay Đi đến bên giường Hoa Thành Vũ Kéo tay nàng nói Không phải muốn đi ra ngoài nhìn sao Đi ta mang nàng đi Vậy cũng không được Quản gia vội vàng ngăn cản nói Thái khí của thiếu phụ nhân vốn không yên, bên ngoài lại đang là ngày đại tuyết, nàng dẫm trên đất bị nhiễm lạnh sẽ không tốt. Lão quản gia này vốn là lão thái giám trong hoàng cung địch đoá, là tâm phúc của mẫu thân Hoa Thành Vũ, Hoa mạn nữ hoàng. Được nữ hoàng phái đến bên cạnh Hoa Thành Vũ chăm sóc cho nàng, thuận tiện thường thường khuyên bảo Hoa Thành Vũ một chút, nói địch đoá tốt như thế nào, nữ hoàng yêu thương nàng bao nhiêu, mau chóng trở về kế thừa ngôi vị hoàng đế, là một chuyện tốt đẹp cỡ nào. Cứ như vậy, ở bên cạnh Hoa Thành Vũ lại nhài cần nhằn suốt 3 năm, cho đến khi nàng hoài thai đứa nhỏ này, lão thay giá mới dần dần không khuyên nhủ nữa. Bình thường, mẹ Hoài Cận đối với quản gia này có 3 phần kính trọng, còn 3 phần không kiên nhẫn. Lão già họa này càng ngày muốn bắt cóc vợ của hắn, hắn sao có thể thích ông ta chứ. Nhưng mà, ông ta đối với Hoa Thành Vũ rất tốt, Hoa Thành Vũ cũng thật sự thân thiết với ông ta, khiến cho mẹ Hoài Cận thường xuyên nổi máu ghen. Hôm nay, Hoa Thành Vũ muốn ra khỏi cửa Lão quản gia không cho Quả thực mạnh hoài cận chịu ước gì Mỗi ngày bọn họ đều có mâu thuẫn Tốt nhất là Hoa Thành Vũ Không bao giờ thích lão theo dám này nữa Một fan ôm lấy Hoa Thành Vũ nói Tao ôm nàng đi ra ngoài Nếu không chạm vào tuyết Thì sẽ không bị nhiễm lạnh đúng không <cười> Việc này Này cái gì mà này Cái này không cho làm, cái kia cũng không cho làm Sẽ càng ngột ngạt hơn Mạnh Hoài Cẩn hôn chán Hoa Thành Vũ một cái nói Nương tự của tao muốn cái gì Thì sẽ làm cái đó Nói xong Mạnh Hoài Cần ôm ngang Hoa Thành Vũ đi ra ngoài Lâm viên trong phủ Là do hoa quý lương chào vợ giàu có nhất thiên hạ của Mạnh Hoài Cẩn Tự mình phái người giỏi tay nghề tạo ra Tất nhiên là vô cùng khéo léo Hôm nay là ngày đại tuyết Cảnh vật càng trở nên yên tĩnh Khác hẳn so với ngày thường Hoa Thành Vũ nhìn rất cao hứng Vừa thấy tới đón một bông tuyết, nhưng đúng lúc đó, nàng nhìn thấy một gã xe vật dắt một con lừa màu xám trò đi tới. Trên người con lừa đó còn có một cái bọc nhỏ. Bọc nhỏ kia nhìn rất quen mắt. Hoa Thành Vũ cảm thấy hình như đã nhìn thấy ở đâu đó. Nàng lại tập trung nhìn, lúc này mới phát hiện con lừa xám chính là đại tướng quân của nàng. Lão lừa, đại tướng quân của nàng đã trở lại rồi. Đại tướng quân Hoa Thịnh Vũ kích động kêu lên Đại tướng quân của ta Mạnh hoài cận nghe thấy Hoa thành Vũ Gọi con lừa già như vậy Khuôn mặt vẫn không nhìn được run dậy Nhưng hắn tự án ủi mình Con lừa già này là bà mai của hai người Hắn vẫn nên tôn trọng nó Yêu quý nó Lúc này với bình tĩnh nói Ta cho người tìm đã lâu Cuối cùng cũng tìm thấy Hoa thành Vũ nồn nóng Muốn xuống dưới nhìn Mạnh hoài cận lại không cho lão quản gia lại càng không cho. Nhưng nàng liên tục cầu xin, hai người cũng không nhận tâm, đang phải để cho nàng tự mình xuống nhìn. Lúc trượt xuống, từ trên người mạnh hoài cần, Hoa Thành Vũ vội vã bổ nhào lên người đại tướng quân. Vừa vớt ve cái đầu trọc lóc của nó, vừa nói. Đại tướng quân, người đã hủ chết ra rồi, nhiều năm rồi người đã chạy đi đâu? Lúc trước, sao người không nói với ta một tiếng đứt bỏ chạy? Thấy Hoa Thành Vũ, Thân thiết ôn chuyện với con lừa này Mẹ hoài cận cũng không thể làm gì khác Có chút ghen nói Nàng thích con lừa này như vậy sao Tất nhiên Hoa Thành Vũ tiếp tục vớt đầu đại tướng quân nói Tình cảm của chúng ta rất thân thiết đó <cười> Nàng thích nó Nó cũng không thích nàng Mẹ hoài cận bị lão lừa đánh nghiêng Mình giấm chua mất hứng nói Lúc trước Nó chạy theo một quả phủ Ba gài đó nói cho ta biết Con lừa này đuổi cũng không đi. Không chỉ có như vậy. Con lừa già này còn thích đi theo bác gái cùng phố. Nhưng không thích những tiểu cô nương trẻ tuổi xinh đẹp. Nàng cũng không phải là kiểu nó thích. Hòa Thành Vũ cả kinh. Không phải vô vỗ đầu con lừa già nói. Không hồn là đại tướng quân của ta. Cũng không thích người có gương mặt xinh đẹp giống như ta vậy. Dầm gì dầm gì. Đại tướng quân dầm gì hai tiếng. Giống như là đang tán thành với lời nói của Hòa Thành Vũ. Nhưng mới dầm gì hai tiếng, con lừa già giống như là nhìn thấy cái gì đó, bỗng nhiên bất động. Mọi người đang kỳ quái. Chỉ thấy từ lúc đến đây, đại tướng quân luôn chậm rãi, thế nhưng bây giờ lại co chân chạy như điên, chạy vội tới bên cạnh lão ma ma, đang quét tuyết ở trong sân. Vừa cọ cọ vào người lão ma ma, vừa dầm gì. Đại tướng quân, người thích lão ma ma sao? Hòa Thành Vũ cách đó không xa, nhìn con lừa già cảm thán nói. Mạnh Hoài Cận nghe được câu này Vẫn nhị không được liên tưởng đến bản thân mình Gương mặt ruông rẩy Nói với Hòa Thành Vũ Nương tử Ta có thể thường lượng với nàng chuyện này không Chuyện gì Chúng ta đổ cái tên khác cho con lừa già này đi Mạnh Hoài Cận cười tùm tìm đề nghị nói Ta nghĩ Nên gọi là Mạnh Tiểu Hoa đi Không được Hòa Thành Vũ vội vã nói Mạnh Tiểu Hoa Là tên ta đặt cho con của chúng ta đấy Cái tên này mà đặt cho con của ta Thì quá tùy tiện Mạnh hoài cần không dám phản bác Trước mặt hoa thành vũ Cây tôm tìm tiếp tục giải thích nói Được được Nhưng nếu sinh con trai Mà gọi là mạnh tiểu hoa Thì sẽ không tốt đúng không Không bằng trước tiên cho con lừa già này dùng đi Tại sao con trai không thể gọi là mạnh tiểu hoa Nghe rất hay mà Hoa thành vũ chớp mắt Nhìn đại tướng quân hỏi ngược lại Chàng không cảm thấy như vậy sao Mẹ hoài Cẩn cười gượng hai tiếng Chỉ đành theo ý phụ nhân gật đầu Ngoài cười nhưng cho không cười nói Được được Nàng cảm thấy vui là tốt rồi Nhất định phải sinh nữ nhi Mẹ hoài Cẩn ở trong lòng tự nói với mình Bởi vì hắn tuyệt đối Không cho phép con trai tương lai của hắn Tên là Mạnh Tiểu Hoa Tên này thật sự rất không ảnh tuấn đó biết không Thiếu phụ nhân Lão quản gia đứng bên cạnh mở miệng nói chuyện Tuyết cũng đã xem Lừa cũng đã xò Chúng ta vào nhà đi Ngay đứng trong tuyết đã lâu rồi Nhà hoàn đứng một bên nghe vậy Lập tức bước tới đỡ Hòa Thành Vũ vào nhà Hoa Thành Vũ đang phải bất đắc dĩ đi vào trong phòng Nhưng vừa mới đi được vài bước Bụng của nàng bỗng nhìn đầu nhói Tướng công Hoa Thành Vũ mạnh mẽ Bắt lấy cánh tay của mẹ hoài cận nói Bụng, bụng của ta Đứa nhỏ, đứa nhỏ sắp ra ngoài rồi Phiền ngoại hai Mạnh Hàn Chi ba tuổi Bất đắc dĩ bị phụ thân ôm đến bên cạnh bàn Mạnh tiểu hoa Con tùy ý chọn lấy một người đi Mạnh Hàn Chi mất hứng Nghiêng đầu sang chỗ khác Giấu bàn tay nhỏ bé ra sau lưng nói Con không chọn Chọn lấy một người đi mà Mạnh hoài cận mặt dày Dùng thủ đoạn dụ dỗ nữ nhìn nói Cứ chọn lấy một người Ai cũng được Chọn người nào Người đó chính là phù quân tương lai của con Gần đây Mạnh hoài cận vô cùng phiền muộn Hình nhạ lai, rêu cạnh hành Thậm chí là trầm ký ngôn Không biết tại sao lại tìm tới nơi đây Phải người nói muốn định ra hôn ước Với đứa nhỏ nhà bọn họ Nhưng mà hắn chỉ có một khuề nữ Cũng không thể gả cho ba nhà Đành phải đi hỏi ý kiến của Hoa Thành Vũ Không ngờ Hòa Thành Vũ lại rất thờ ơ Chỉ nói mạnh hàn chi thích ai Thì gả cho người đó Vì vậy Mạnh Hoài Cần đang phải chạy tới hỏi Mệnh Hàn Chi để cho nàng tự mình chọn Không chọn, không chọn Mạnh Hàn Chi bĩu ngồi nói Còn cũng không quen biết với bọn họ Vì vậy Mạnh Hoài Cần đang phải ôm khuê nữ giải thích Đây là Tiểu Tinh Tinh là con trai của Diêu Gia và Phan Gia rất giỏi võ công, già thế cũng tốt 16 tuổi mà khi khái nằm nhì đã 10 phần Còn đây là Tiểu Bông Cải con trai của Đại Bông Cải thông minh hơn người sau này chắc chắn sẽ là một công tử văn nhã. còn đây là thổ bao ca ca. người này con không nên chọn. đâu rồi, bây giờ con đã biết hết bọn họ, có thể chọn không? không chọn, không chọn. mệnh hàn chi vẫn còn chưa bằng lòng, sương mặt lên thở phi phì nói. con không lấy chồng, cũng không gả cho bông cải, thổ bao ca ca. con muốn gả cho đại anh hùng, là một đại anh hùng giống như phụ thân vậy. Lão quản gia đứng bên cạnh nghe thấy Mạnh Hàn Chi nói như vậy trong lòng vô cùng xúc động. Cảm thấy tựa nhà đầu này thật sự rất thần thiết. Ông ta nghĩ Mạnh Hoài Cận chắc chắn sẽ vô cùng cảm động. Nhưng không ngờ khi ông ta nhìn về phía Mạnh Hoài Cận hắn chẳng những không hề cảm động ngược lại còn cảm thấy vô cùng phiền não. Vậy phải làm sao bây giờ? Trên đời này chưa có ai là đại anh hùng giống như phụ thân. Mạnh Hoài Cận nghiêm tốc nói Cha của con là đại anh hùng tài ba nhất thiệt hạ không có thứ hai mẹ hoài chi vừa nghe thấy lập tức chề môi bị khuất hỏi vậy phải làm sao bây giờ lúc này hoa thanh vũ đi vào phòng nghe thấy chả con hai người đang nói chuyện thờ ơ như không nói vậy thì chọn người xấu nhất là được ta nghĩ so sánh ba người rêu cạnh hành hình nhạn lai like, trầm ký ngôn người đứng thứ ba là rêu cạnh hành còn trai hắn chắc chắn cũng đứng thứ ba Nếu không chọn tiểu tinh linh đi Nhưng mà mẫu thân Còn thích người anh Tuấn Mạnh tiểu hòa nói Người và phụ thân ai cũng đẹp Còn thích người như vậy Hòa Thành Vũ suy nghĩ Đúng là không thể lấy sở thích Để buộc con gái của mình Lại nói Thổ bao ca ca khí chất tốt nhất gương mặt đơn thuần Còn hình nhận lai like đẹp hơn một chút Nếu không còn chọn tiểu bông cải đi Vâng Mạnh Hàn Chi vui mừng Cầm lấy bức vẽ của tiểu bông cải nói Con chọn tiểu bông cải Ừ Ừ Lão quản gia đứng bên cạnh Nhìn khung cảnh vui vẻ ấm áp hỏa thuận của ba người kia Không khỏi lo lắng cho tương lai của tiểu bông cải Tùy tiện quyết định chuyện chung thân đại sự như vậy Thật sự không được tốt lắm mà Lo lắng của lão quản gia Quả nhiên không sai Nhiều năm sau Khi Mạnh Hàn Chi lớn lên Cho thành một cô nương Nhớ lại tuổi thơ Việc hối hận nhất chính là lúc 3 tuổi Bị cha nương lừa dối Định ra hôn sự với hình mộng giác Kết thúc phiệt ngoại Đồng thời cũng là kết thúc bộ truyện Cảm ơn vì các bạn đã cùng đồng hành với mình Đến giờ phút này Hy vọng rằng các bạn sẽ thích bộ truyện này Nếu các bạn nghe thấy hay và thú vị Thì đừng quên like Và chia sẻ cho những bạn có cùng sở thích Đồng thời nhớ theo dõi mình để có thể có những thông báo khi mình ra video mới. Mình xin cảm ơn và xin hẹn gặp lại các bạn ở những video của những buổi truyền sau. Xin chào và hẹn gặp lại.